Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nạn rắn Lại nói đào kính ngỡ rằng người đã chết, không cảm nhận được thần thức của nó đâu, thì đang định lao đến mà nhập vào xác thì chờ thấy người đó mở mắt trợn trừng. Rắn hốt hoàng giết lên quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp thoát xuống đã bị bàn tay gọng kìm bắt kẹp lấy chặt đầu của rắn. Xôi hạ người bật dậy tên nắm chặt đầu của nó, rắn lúc này thần hồn thần phách như lạc mất. Hoàng loạn quấy loạn xa oan cả thân mình, mong thoát ra. Nhưng mà sao cả cổ cả thân cứng nhắc, tay người kia sao cứng như gọng kìm. Đoàn hạ nhìn thấy sắc cổ mẹ đang gục ở bên người, thiệu oán khí bốc ngút trời. Mắt lửa được bồ tắc mở cho bỗng trợn trừng cả lên, vùng luôn cả tay kia lên. Răng nghiến chặt vào hai tay bóp lý cổ của rắn. Rắn quấy mạnh thêm một chập. Hạ dùng sức cả hai tay túm ly đầu của nó đập mạnh một nhát vào trong tường phòng ngủ. Rồi lôi ra cứ như vậy đập liền mấy phát trí mạng. Chệt nghe tiếng rắn kêu thét thái hồng, hoàn người đau đớn, đầu như là bị vỡ ra cửa quậy yếu ớt. Rồi có đám khói nhỏ màu xanh bốc nhẹ lên từ đầu của rắn, đám khói tù lại thành hình một mặt rồng nhỏ, chỉ cỡ như là mặt người. Nhìn vào Hạ nói rằng, Thôi tiên sinh tha cho đừng giết. Hàng yến răng khen kết đắc trả, tha cho mày thì những khổ sở đau đớn của tao ai chịu, mạng của mẹ tao ai trả. rồng kinh hồn kêu lên, tiên sinh nghe thấy tôi nói sao? Thì ra Bồ Tát đã khai thị cho căn nhãn cho nên hạ thích thần dòng, lại khai cho căn nhĩ cho nên tai của hạ nghe được tiếng âm. Dù chưa thật mạnh nghe được hết âm thanh nhưng mà do đạo kính là oan ra cựu thủ. Hận oán đã nhập tàng cho nên phát tác cảm ứng ra càng mạnh. Hạ Chân Thêm nói năng gì, lại lấy tay siết chặt cổ hắn cho đến chết hẳn. Đạo kính làn lớn lên thảm thiết, xin tha cho, thế phải hại tiên sinh là do quỷ thần xui khiến, nếu không làm theo nó giết cả tông tộc của nhà tôi, chết tôi nào dám như vậy. Giờ thần thức của tôi tan ra cả chỉ còn sót lại chút ý thức còn con, muốn nương nhờ thân người Nếu mà tiên sinh không trồng mượn thì cũng xin tạo phước thả đi cho, Tôi thế thể từ nay không dám về quấy. Vậy mới biết là quỷ thần thèm muốn thân người như thế nào. Bây giờ hạ rít qua kẻ rằng mà nói, à da mày rít mẹ con tao lại lại muốn về đây cướp xác của tao sao? Rồng kêu lên một cách hổ sợ, thể không biết người hãy còn sống cho nên mới dám vậy. Hạ liền hỏi, ta vì mẹ oán thù không chung nhau trời đất, Chính mày phát nguyện như vậy mà giờ lại xin tao cho sống. Thôi thì mày nói ra ngay. Quỷ thần nào sai mày hại tao? Nói ra tao xem xét mà tha cho khỏi chết. rồng hất hại liền nói ngay. Nó là bóng của một nữ nhân khi mở khi tỏ. Nhãn lực của tôi chẳng đủ mạnh để mà nhìn rõ nó. Chỉ thấy lờ mờ thấy có rất nhiều tay. Trong đó có một tay cầm cung, tay khác cầm sợi xích sắt dắt theo con dạ xoa, xuống thẳng nhà tôi mà thét tôi ra nộp mạng. Rồi sai tôi phải bắt những người như thế. Oai lực của nó mạnh kinh hồn, chỉ cần đánh gì mà đi tới đâu các con của tôi đều tan ra cả. Con nào không kịp tan nó liếc một cái đang ngã lằn ra chết. Đến tôi đây mà nhìn vào nó thì dâu vẩy dựng ngược, mình mày run lạnh tê tái nào dám không nghe. Hạ lại chẳng hỏi mà nói. Nó sẽ mày bắt ai vì cớ gì mà bắt? Dòng liền nói, sai tôi bắt một cô gái trẻ cứ tuổi đôi mươi rồi đến tiên sinh là thứ hai. Vậy là ứng vào chị Hương và Hạ đều là những người thân thiết bên cạnh của Phương. Hà lại hỏi, thằng bé trước đó là do đâu? Dòng liền đáp, thằng bé đó là do con tôi tự bắt, bắt xong thì nó mới đến tìm tôi. Tôi làm xong việc cả nhưng nó trở mặt ngay. điểm này nó đến thiêu rồi cả tông tộc, cả nhà, cả họ của tôi. Sắc vòng đầy sông. Nó thổi ngọn lửa lớn đánh tan hết thảy Giết tôi không còn hình. Công mày tôi cũng có công phu. Cho nên một thức thoát ra trốn ra được mà đến tìm người. Hạ Liên hỏi tiếp. Nó có xưng tên ra không? rồng liền đáp. Nó tên là Kinh Tâm. Hạ nghe xong thì ngồi im trầm mặt, tay vẫn giữ khư khư cổ rắn đang hấp hối. Rồng bây giờ thì hạ có vẻ xuôi, liền lựa lời nhún nhường mà xin. "Thôi, người Phật tử tấm lòng từ bi quảng đại, thì người hối mà chẳng lẽ không tha. Có gì tôi đắc thực thà trình báo ra cả, giết mẹ người là vì bẫy cả." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net